Khi cậu ở công ty trước kia làm trợ lý Cái tên đời thứ hai tiết quản công ty cũng là trai đẹp Sao không thấy cậu ngắm Thậm chí còn nhanh chóng từ chức chạy lấy người À Bị chẳng cứng hỏng Cuối cùng cô hỏng hật thừa nhận Được rồi, được rồi Mình thừa nhận lý do mà mình làm người hầu rất vui vẻ Là vì mấy tên kia đều rất dẻ ở chung Mặc dù có cười với phần xui của mình Nhưng cũng rất bao dung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 Đôi mắt nguyến rộ lý xéo qua, tô mạng mạng cười vô cùng mê người, nhưng cũng hết sức chăm trọng Hơn nữa, một cấp trên có thể chịu đợn được sự xui xẻo của cậu thì không nhiều lắm, mình lo lắng là chuyện đương nhiên. Người đàn bạc cây độc này, chuyên dẫm lên nỗi đau của người khác thật quá đáng. Số xui của cô đã trở thành cái đích tấn công của bản thân, dàn dục phương đầy bí ai, nhưng không thể phản bác chỉ có thể căm hận mà chút giận lên bánh ngọt. Đạt được thắng lợi trong cuộc đấu võ mồm này, Tôn Mạn Mạn cười hiếp cả mắt, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô không nhìn số hiển thị, đã vô thức nhận điện thoại, nhưng mới alo một tiếng. Khi chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc đã hơn 2 năm chưa nghe tới, muốn quen nhưng không thể quên được chui vào tai, thì Kinh Hải đến nỗi kêu lên: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 Phương Nghị định tràn đại hồ nghi Đánh nhau sao không báo mình biết Gần đây mình đang xem Bắt tẩu thân quyền nha Đừng cánh tay triển lãnh cơ bắp Tường thiếu nguyên lấy làm tiếc Vì không có cơ hội biểu diễn võ thuật Ngay trong cuộc đàm thoại Im ẵn bằng cách liếc mắt đưa mày này Một tiếng vịt Vạn lên Sau đó ánh mắt của bốn người kia Đều quét về phía phát ra âm thanh Em đã nói xin lỗi rồi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 Còn mất ý thức xuống 5 phút đồng hồ mà chuyện ra ngoài, vậy hắn có cần làm người nữa không? Em nên nói là, đó là động tác phản xạ chú không có ý, ai làm gì sao đau dữ vậy? Vị lên án lần nữa, gian dục phương cũng tức lên, quát lớn. Em còn chưa trách anh có đi nụ hôn đầu quý giá của em, anh còn ở đó oai oai trách trách cái gì? Đáng ghép, cô còn chưa khóc lóc tìm hắn lấy lại công bằng. Ngược lại hắn còn trách móc cô một đống Đúng là kẻ ác thì hay lê làng trước Nụ hôn đầu Giống như nghe được từ ngữ then chút quan trọng nhất Bốn tài nạn ông đang xem kịch Cùng đồng thanh hôi lên Hứng thú bừng bừng Có điều hai người trong cuộc đàn chiến đấu hăng hái kia Đều không để ý đến bọn họ Gì chứ Đó chẳng qua là giống như dán salon pass thôi Không cẩn thận mà dán chung với nhau mà thôi tính nụ hôn đầu gì chứ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 Bốn tên còn lại không hề chừa cho chút mặt mũi mà cười rồ lên ngay tại chỗ, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, sự ăn ý tiến triển thật là nhanh, cá măng sữa thật thần kỳ. Cá măng sữa kho chao, cá măng sữa thơm ngon, cá măng sữa nấu với đương quy hoàng kỳ, cá măng sữa nướng cạnh bóng bóng cá măng sữa. Nhìn bữa tiệc lớn toàn cá măng sữa trên bàn, nghĩ đến suốt cả tuần nay phải cẩn thận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 À dạ, em quên hôm nay cám ơn sự của siêu thầy Hàng tươi sống, giảm giá đặc biệt, phải nhanh nhanh đi giành mua mới được." Vui vẻ mà nói xong, cô mặt mày hớn hở mà xách túi, chạy phọt ra khỏi phòng làm việc. Ha ha ha, tốt nhất nghịch tứt chết anh ta đi, thật sảng khoái. Thấy cô biến mất nhanh như bay, trên nhìn bốn người kia không dám tin mà tố khổ. Cô ta cố ý, cô ta cố ý. Đúng là cô ấy cố ý.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 Tiểu tuyết xin chào và mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ 2Vblog.com nhé.